Âm âm, đây đã là lần cường công thứ 17, trên thông đạo đất đá không ngừng rơi xuống, duy chỉ có thạch môn khổng lồ này không nhúc nhích. Đừng uống phí khí lực, cách thế thạch này chính là tài liệu thiên ngoại tin vẫn mấy chục vạn nam trước chế tạo, miễn dịch hết thảy linh lực trùng kích hiệu quả, thu đoạn cường đại hơn nữa muốn ngạnh công cũng là ngoai tinh van dụng. Bạch liên tuyết bất đắc dĩ cảm khái một đợt, nhìn kim quang nghe bồ tát trong lòng bàn tay thử vô dụng, mọi người thật sự vẻ mặt bối nan. nếu không Ta, ta đến thử xem, đúng lúc này, tiểu đoàn chui ra cái đầu nhỏ, đôi mắt to linh động nhìn mỗi người, khiến cho tử dưng chú ý. Bảo bối, tiểu não ngươi lại nghĩ ra cái gì ý tưởng, chẳng lẽ em muốn rút chìa khóa mở cửa sao, lòng khôn đùa bỡn từng đoàn nhỏ, bị nhe đầu này trợn trắng mắt, chèn đến trước cánh cửa đá cách thế khổng lồ này, búp bê nhỏ, cửa đá lớn, cả hai tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Ít nhất trước giờ khác này, Không ai tin nàng thật sự có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cờ đá ngăn cách linh lực không có biện pháp dùng công pháp bút thành binh sáng tạo kỳ tích, nhà đầu này lại dựa vào cái gì mà mở cờ này. Ngay giờ khắc này, Tử Dương rõ ràng nhìn thấy, tiểu đoàn này cắn rách ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng ở trên mặt ngoài của cách thế thạch này vẽ ra một đạo dấu vết nhạt nhẽo. Các người xem, cái này. Thế giới quản long khôn suýt nửa sụp đổ, mở to hai mắt che miệng mình lại bên người bao gồm cả từ rừng mỗi người đều dùng vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm trước mặt chỉ thấy vết máu mà tiểu nha đầu lưu lại đúng là dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng khuếch tán rõ ràng chỉ có vài giọt dấu vết tận một chút tiến hóa thành một bãi khuếch tán không dứt cuối cùng bao trùm toàn bộ vách đá cách thế cứ nhiên có đồ án những vết máu di chuyển nhanh chóng trên một đường mòn cụ thể cho đến trung tâm của bề mặt đá thẳng đến giữa mặt đá đồ đằng của vương triều cổ hoang bị huyết sắc phát họa ra hết sức rõ ràng Từ dương hốt cục hiểu được thân phận của tiểu oan nhi này. Ngươi lại là huyết mạch hoàng thất của vương triều cổ hoang. Tiểu bảo bối, ngươi không đơn giản, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn về phía từ dương, sau đó cười hì hì quấn đầu ngón tay. Tiếng chấn động khủng bố lúc này dần dần truyền ra, khe hở giữa tảng đá cách thấy khổng lồ tản mát ra hào quang màu vang sậm, sau đó từng chút từng chút mở rộng ra hai bên. Âm sát khí nồng đậm, từ giữa khe hở này đập vào mặt. Long khôn chống đỡ từ dương nói xong chỉ điểm về phía mi tâm bằng vào thái cược đồ đằng cường đại chống đỡ một đạo bình chướng để ngăn cản âm sát khí khủng bố như thế trong đến lăng bình thường đều có âm khí nồng nặc bao trùm sẽ đối với sinh mệnh bổn nguyên tu sĩ tam bang vao thai cuc đo đang cuong thành xâm phạm nhất định dù sao loại địa phương này cơ hồ là không có linh khí đáng nói thời gian dài bị phong ấn dưới đất thậm chí là loại hoàn cảnh gần như chân không này nên chú ý nhất chính là âm khí tập kích vào thể mạch cũng vào lúc này lăng thanh xu huyền nguyệt lưu quang thủ hộ lại một lần nữa cưỡng chế ra chỉ một đợt xong bao hộ thể mới làm cho mấy người miễn cưỡng chống đỡ được lực lực trùng kích này khi cánh cửa đá này hoàn toàn mở rộng một màn trước mắt hoàn toàn làm cho đoàn đội từ dương sợ ngây người tất cả bố trí không gian bên trong đến lăng bao gồm cả diện tích không gian chỉ có thể dùng từ mênh mông để hình dung khiến đám người từ dương thán phục thật khó để tưởng tượng đây có phải là việc thành lập một vương quốc dưới lòng đất bút tích của vương triều cổ hoang Thật sự có thể nói là nghịch thiên. Từ dương kiến thức rộng rãi đều có chút không bình tĩnh, bước đầu tiên bước ra, mấy người lúc này mới phát hiện đài đá liên kết không gian bên trong rộng lớn đã gần đến cùng. Trước mắt lơ lửng vô cùng vô tận, mấy vạn xe ngựa giống như vậy, quả thực chính là một quân đội mô phỏng thế giới thực. Mà ở khu vực trung tâm phương Đông thì đứng xửng giữ một tòa cung điện lơ lửng vô cùng tinh xảo song nhu vay qua thuc chinh la mot quan đoi mo phong the gioi thuc ma o khu vuc trung tam phuong đong thi đung sung giu mot toa cung đien lo lung vo cung tinh xao ma to lớn, có gần một ngàn bậc thang nhào tới mà thành. Điện điện cực tận kia cũng là vị trí duy nhất trong đế lăng lóe ra linh lực ba động. Đi vào xem một chút rồi nói sau. Từ dương nhẹ nhàng mở miệng, lúc này mới kéo mấy người trong đoàn đội trở về từ trạng thái vạn khiếp sợ. Tê, tê ta cảm nhận được, khí tức long chi thuần tí nhất, liền giấu ở gối cung điện. Tiểu long mãng hưng phấn không thể kiềm phục, lập tức từ trên người từ dương chạy ra, không nói hai lời trực tiếp biểu hiện ra bản thể của mình, hướng phụ cận cung điện xông tới. Cẩn thận! mau trở về từ dương không kịp ngăn cản tên kia bản thể cao hơn năm thước lại không nghĩ động tác thân thể khổng lồ lại là trong lúc vô tình quấy nhiễu đến cấm kỵ cổ trận đã bị bụi bằm đã lâu đình đầu đồ nhiên tàn mát ra một đạo trận quang màu lam sậm đồ đằng lực chấn áp cường đại cơ hồ trong nhày mắt đem tên này đánh trở về nguyên hình đại ký từ dương cứu ta con rắn nhỏ biến thành rắn lớn lại biến trở lại tiểu xa chưa quá ba trận lực ba động khủng bố thực sự làm đám người long khôn trên đài đá lực lượng này tuyệt đối có thể chấn áp bất luận kẻ nào dưới nguyên thần đình phong cảnh không kịp oán giận cái gì từ dương không chút suy nghĩ trực tiếp xông lên một bàn tay hóa âm dương đồ dưới đạo lực vô cùng cường hoành thủ hộ vọt vào khu vực trận quang kia mạnh mẽ đem tiểu lòng chăn rút ra tiểu gia hỏa này không dám tạo ra chút mẩy may thật sự là lĩnh giáo đến nơi này hung hiểm chỉ là bọn họ lại không biết cấm chế trong đế lăng một khi phục hồi chờ đợi bọn họ liền chính là vô cùng vô tận ách nan ầm um, ầm um. cự thạch cách thế một lần nữa khép lại đồ họa hoa văn trận văn màu lam sậm trên đỉnh đầu tản mát ra điểm sáng màu trắng bạc cực kỳ đặc thù hướng vị trí có khí tức ba động của đám người từ dương đài lên không tốt là phải cốt ngăn chất lòng đặc thù chuyên môn thủ hộ đế lăng một khi chạm vào thân thể chỉ một giọt là có thể luyện hóa thân thể huyết nhục thành một trải xương trắng từ dương mặc dù không tính là chuyên gia nghiên cứu mộ Nhưng loại vật chất đặc thù này hắn vẫn có chút hiểu biết, không muốn nhìn thấy ở nơi này. Thảm thảm, đều là lỗi của ta, là ta hại mọi người. Tiểu Long mãng mang theo khóc lóc lầm bầm, thật sự là hối hận không thôi. Hiện tại không phải là thời điểm nói những chuyện này, chúng ta là một chỉnh thể, sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một người nào, ngẫm lại làm thế nào để thoát khỏi cốn cảnh trấn an cổ trận này mới là chính sự, theo đồ đằng quang mang này không ngừng cường hóa. Càng ngày càng nhiều thực cốt ngân dung nhập vào không gian. Thứ này hẳn là truy tung khí tức di động, trước che đậy khí tức rồi nói sau, từ dương vung lên trong tay, lấy ra một kiện cổ bảo từng du lịch đại lục có thể che đậy khí tức, tàn mát ra hào quang màu vàng rậm, bao phủ khu vực trong phạm vi mấy thước. Quả thật, những thực cốt ngân kia mất đi khí tức tập trung phương vị, liền bắt đầu tùy ý chạy loạn, dũng mãnh hướng những bình sĩ chung quanh. Vô số thực cốt ngân bám vào mặt ngoài của những người kia thật sự phát ra tiếng ăn mòn mãnh liệt, chọc cho mấy người long khôn một trận da đầu tê dại. Trời ơi, thứ này đáng sợ quá đi, ngay cả tượng cũng bị hòa tan chứ đừng nói là thịt người. Nhưng mà đám người từ dương cũng không ý thức được, đây mới chỉ là khởi đầu của bữa tiệc, thực cốt ngân mang đến lực uy hiếp còn chưa tản đi, một màn chân chính đáng sợ mới vừa mới ráng xuống. Những bình lính bị hòa tan, đi mot man chan chinh đang so moi vua moi giang xuong nhung binh linh bi hoa tan lo ra hình thái sinh mệnh đặc thù giống như năng lượng thể trong suốt, dưới trận quang cấm kỵ khủng bố bao phủ giống như được giao cho sinh mệnh lực vận chuyển độc lập bắt đầu hồi sinh bản năng nhân tộc Những binh sĩ kia thế nhưng sống lại Các binh lính ban đầu chỉ lắc đầu lắc đầu làm ra động tác gần cốt hoạt động cho đến khi binh giới và xe ngựa sau lưng bọn họ cũng dần dần cởi bò vỏ ngoài Sau khi có được sinh mệnh lực hoàn chỉnh tổ hợp binh mã vô cùng vô tận này sống động biến thành một trị âm binh quân đội có sức chiến đấu cực mạnh phát ra tiếng kêu khàn khàn làm cho linh hồn người ta rung động Đây là hành động kinh thế phải có thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào để hoàn thành, bí mật chân chính của Long Tàng còn chưa xuất hiện, cũng đã nhìn thấy một màn dọa người như vậy, thật đáng sợ. Tạm nữ thần bên người Từ Dương hoàn toàn trợn tròn mắt, dựa vào nhãn giới cùng kinh nghiệm của các nàng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, những người này đến tụt cùng là dựa vào thủ đoạn như thế nào bị chế tạo ra. Bất quá trong khái nghiệm của Từ Dương, thay mot man doa nguoi nhu vay that đang so tam nu than ben nguoi tu duong hoan toan tron tron mat dua vao nhan gioi cung kinh nghiem cua cac nang vo luan nhu the nao cung khong nghi ra nhung nguoi nay đen tot cung la dua vao thu đoan nhu the nao bi che tao ra bat qua trong khai niem cua tu duong thay vi suy nghĩ những thứ vô nghĩa này, không bằng cân nhắc một chút làm thế nào chiến thắng những người này. Tuy rằng khí tức mấy người tạm thời che đậy, nhưng thứ này không có khả năng vẫn phát huy tác dụng, đám người từ dương sớm muộn gì cũng phải tiến vào chân không lĩnh vực này, cùng đám âm binh này chính diện giao tiếp, nếu không bọn họ vĩnh viễn cũng đừng hỏng bước vào hoàng điện phương đông kia. Các người đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta trước đi qua thử xem, từ dương dù sao cũng là linh hồn của đội ngũ, nghệ cao nhân to gan là người đầu tiên đạp bay ra ngoài, đồng thời đem bảo bối che đậy khí tức giao cho bạch liên tuyết, che cho cho những người khác. Quả nhiên, khí tức của Từ Dương vừa mới bại lộ ở giữa hư không không bao lâu, nhưng Âm binh đã hồi phục lại đồng thời đem đầu quay đầu về phía Từ Dương, sát khí lạnh thấu xương âm ầm bộc phát, trên bầu trời còn mơ hồ chuyển đi tiếng hô to thập phần âm u sát tự, đem toàn bộ đế lăng phụ trợ giống như sấm. La luyện ngục đáng sợ đến cực điểm. "Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, là các ngươi giả thần giả quỷ bọn ra hỏa lợi hại, hay ta là một người sống lâu lợi hại." Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh, Thậm chí khóe miệng còn lộ ra một nụ cười, chiến thiên đấu địa 10 vạn năm, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, còn không có tồn tại gì, là có thể làm cho tử dương Từ Dương từng người tin mất mật, đừng nói là những âm binh này, cho dù là đám chí tôn thiên cổ của vương triều cổ hoang sống lại. Lại có thể làm gì ta? Từ Dương một chồng làm quan, sau lưng mấy đạo kiếm quang dấu vết đồng thời tỏa sáng, kiếm khí lạnh thấu xương xoay quanh thân thể, đồng thời bắt đầu tập trung đám âm binh đại quân nhào về phía mình. Ẩm Ẩm Đạo đạo kiếm quang đâm thùng những âm binh kia, nhưng mà làm cho các nữ thần phía sau giật mình chính là, những âm binh này căn bản không sợ kiếm lực bực này, bởi vì thân thể của bọn họ căn bản không phải là chân thật tồn tại, loại năng lượng thể đặc thù này trực tiếp đem Tử Dương đánh ra linh mang lọc qua, thực sự là khó quấn tới cực điểm, bất quá một màn này cũng không làm cho Tử Dương quá mức kinh ngạc, thậm chí cũng là tình huống trong dữ liệu của hắn có thể xuất hiện, kiếm khí không thành, vậy lợi dụng linh lực đơn thuộc tính thuần tùy áp chế đối thủ. Chỉ thấy Từ Dương lúc không trung chỉ một ngón tay hư điểm mà ra, sóng sáng đỏ thấm loang lộ ở giữa không trung lưu lại dấu vết hỏa diễm độc đáo, sau đó nhanh chóng chạy về phía một đám âm binh. Tá kháo, cư nhiên còn không được. Xem ra những người này căn bản không phải là hình thái sinh mệnh thể theo nghĩa tầm thường, dựa vào linh lực công pháp chúng ta tu luyện là không có biện pháp đối phó bọn họ, lòng khôn bất đắc dĩ lắc đầu, thu đoạn đối kháng của Từ Dương không thể nghi ngờ cũng cung cấp cho đồng đội rất nhiều kinh nghiệm ứng phó. Sau khi đạt được kết quả như vậy, Từ Dương quyết định lấy thân thể làm mồi nhử, ở cử ly gần thừa nhận công kích của những âm binh này tham dò một phen. U quang quỷ mị lái lên giữa một đám âm binh, Từ Dương chỉ lưu lại đạo thái cực đồ đằng lúc sáng lúc tối sau lưng, bảo vệ linh hồn và huyết mạch của mình, sau đó mặc cho đám âm binh này công kích thân thể của mình. Âm ầm. Một lần tiến công rơi xuống, trên thân thể Từ Dương không có cảm nhận được bất kỳ chỗ đau nào, nhưng sâu trong linh hồn lại là trải qua cảm giác oanh đụng vô cùng mạnh mẽ cũng chính vì vậy từ dương thăm dò rõ ràng con đường của đối phương nguyên lai like là như thế bọn họ là dựa vào tinh thần lực đà kích đối thủ nếu là như vậy từ dương tâm ý sáng sủa bất ngờ chỉ điểm mi tâm mình một đạo uy áp linh hồn khủng bố trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh cơ hồ đem tất cả âm binh đại quân hồi phục lại hoàn toàn bao trùm ầm um, ầm um. từng đạo âm binh đi về phía sụp đổ giống như là một tòa băng lam sắc băng điêu sau khi cứng ngắc vỡ vụn thành hư vô cuối cùng biến mất ở giữa không gian linh hồn thể trời của ta ơi cổ hoàng nhất tộc lại có thủ đoạn có thể đem linh hồn thực thể hóa niêm phong cái này cũng quá nghịch thiên nhi có được trình độ văn minh như vậy vậy mà cũng khó ngăn cản kết cục bị diệt vạn sự vạn vật sinh diệt luân hồi bất quá là như thế bạch liên tuyết là người đã trải qua nghich thien đi co đuoc trinh đo van minh nhu vay vay ma hồi sinh tử thường thường có thể có cảnh giới tinh thần cao hơn nghe nàng cảm khái một đợt như vậy Trong không gian rất nhiều âm binh đã bị từ dương tiêu diệt không sai biệt lắm, còn lại chính là những quan tài cổ lơ lửng giữa không trung mất đi binh sĩ thủ hộ. Hơn một ngàn quan tài này có vẻ có chút quỷ dị. Đi thôi, chúng ta cũng đi theo, huy hiểm tạm thời dài trừ. Bạch liên tuyết nói xong, đem bảo bối che đậy khí tức kia rút về, tự mình ôm lấy tiểu đoàn hướng từ dương bên này áp sát, lúc này từ dương, một tay bám vào mặt ngoài một tòa quan tài, lực lượng cường đại nhanh chóng phát ra, đem một góc quan tài kia hỏa tan. Kim ngân các loại tiền quang sáng người tản mát ra, đem cầm long khôn kinh thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ôi trời, tất cả đều là chân bảo hiếm có giá trị liên thành, đây, chẳng lẽ chính là ý nghĩa chân chính của long tàng sao, bảo tàng từ hoàng tàu cổ hoang tộc co mặt. Những mạch. có thể đạt được những thứ này, không thể nghi ngờ có năng lực mở ra một đế quốc, khó trách hoàng thất nguyên dương đế quốc cắt gào canh giữ long tàng không buông này, căn bản là đang thủ hộ một tòa kim sơn nha. Từ dương lắc đầu Theo ta thấy, đây vèn vẹn chỉ là một bộ phận long tàng, bảo tàng trong mắt phàm tục, cùng bảo tàng trong mắt người tu luyện tuyệt đối không phải là một khái niệm. Nếu long tàng do Phượng Hoàng nhất tộc tự mình trông coi, lại có liên quan đến đại kiếp nạn vạn năm trước của ba ngàn thiên đạo châu, nhất định liên quan đến vật truyền thừa có thể khiến người tu luyện điên cuồng, đó mới là hạch tâm long tàng chân chính. Lăng thanh du thiên làm tông đường nhiệm tông chủ cũng không nghĩ như vậy. Ai nha, quản nhiều như vậy làm gì? Lão tổ... Nơi này có hơn một 1000 quan tài, nếu chúng ta kế thừa những truyền thừa này, thì Lam tông tuyệt đối có thể biến thành một cự tranh có thể so sánh với đế quốc. Vừa dứt lời, Lăng Thanh su đã nhịn không được bắt đầu đảm nhiệm vai trò khuôn vác, điên cuồng thu nạp chân bảo truyền thế trong quan tài này, không ngờ đúng lúc này, trong hơn 10 chiếc xe ngựa chung quanh hoàng điện Phương Đông, mấy đạo khí tức vô cùng cường đại không hề báo trước bộc phát. Ầm ầm, đột ngột trong nháy mắt, những xe ngựa tản mát ra khí tức đồng thời vỡ vụn hơn mười thân hình hoàn toàn bất đồng thân thể xuất hiện không sai chính là hình dáng thân thể thực sự tồn tại mỗi một người đều là cường giả thân hình cường tráng cường hình chỉ là bọn họ đều nhắm hai mắt lại rơi vào tư thái nửa ngủ say linh hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng bản năng cường đại của thân thể đã bắt đầu vì bọn họ nhanh chóng khôi phục năng lực chiến đấu cũng vào giờ phút này trận văn cực lớn màu lam sậm trên đỉnh đầu bắt đầu khuếch tán rất nhanh hình thành một đạo kim sắc quang mạc cơ hồ bao phủ hơn phân nửa hư không Khi tức lòng trì manh mông hóa thành mấy đạo khí mang thực hình, lào về phía thân thể mấy chục cường giả. Sinh mệnh nguyên khí Đây mới là lòng tàng chân chính, trần lòng khí có thể cho những cường giả ngủ sai vạn năm này một lần nữa khôi phục cơ hội, khôi phục mệnh nguyên bị phong ấn của bọn họ, dùng phương thức như vậy, vì huyết mạch hậu thế lưu lại cơ hội phục hồi cổ hoang vương nghiệp. Tì ra là như thế. Đám người từ dương bừng tỉnh đại ngộ, và lại bắt luận đây có phải là nội dung hạch tâm của lòng tàng chân chính hay không. Nhưng mấy đạo chân long khí này giáng lâm, cũng đủ để nói rõ hành trình lần này không uổng phí, ít nhất chứng thực sự tồn tại khi thap chân long. Mấy chục đạo hình dáng sau khi hấp thu chân long khí, toàn thân bắt đầu tản ra kim sắc quang mang nồng đậm, trong toàn bộ quá trình, đám người Từ Dương cũng không tiến hành quấy dày, bọn họ chính là muốn nhìn một cái, lòng tàng này rốt cuộc thần dị đến mức nào. Nương theo cường gia đầu tiên mở hai mắt ra, một lát hoang mang, hắn phỏng phất nhớ lại hết thảy, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người tám người Từ Dương bao nhiêu vạn năm rồi thương hải tăng điền đại thế luân hồi ta cư nhiên thật sự tỉnh táo lại lần nữa đại hán quay hàm này chậm rãi đứng dậy ngạo nghĩa đứng trên hư không cảm giác giống như thế hệ trước làm cho động tác của hắn có vẻ có vài phần chậm chạp nhưng khi hắn vung tay lên thanh khai thiên bảo kích vô cùng cường đại kia lại vào tay kiêu ngạo sát phạt độc thuộc danh tướng cái thế nhanh chóng hồi phục mọi người cẩn thận đây là một cái nguyên thần đỉnh phong cảnh cái thế danh tướng lời nói của tử dương lần thứ hai khiếp sợ mọi người Dưới ý bảo của hắn, Long Khôn che chở Tam nữ thần cùng tiểu đoàn đoàn chậm rãi lui ra sao, vì Từ Dương cùng danh tướng đầu tiên tỉnh táo lại nhường cho đủ không gian giao thủ. Người rất mạnh, nhưng ta phải nói rằng đây không phải là thời đại của ngươi, giấc ngủ vĩnh hằng là vận mệnh của ngươi. Tướng quân tựa hồ cũng không vội vàng động thủ, ngược lại bình tĩnh nhìn về phía Từ Dương. Nhưng người này cũng rất kỳ quái, rõ ràng có năng lực xông vào đế lăng, nhưng ta lại nhìn không ra cảnh giới ngươi. Nhưng mấy cảnh giới của bọn họ ta lại có thể rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra từ dương cười khẽ lắc đầu người không cần biết đáp án so sánh ta càng hy vọng có thể nghe ngươi nói cái gì vương triều cổ hoang năm đó thịnh thế cỡ nào rốt cuộc vì sao đi xuống dốc lại là ai chế tạo các ngươi bây giờ tướng quân khẽ thở dài một tiếng cũng được nếu các ngươi muốn biết ta sẽ nói với các ngươi năm đó vương triều cổ hoang ta hoang thiên đại đế mở ra thịnh thế trước nay chưa từng có thần ma cộng tôn vạn tộc đến triều vì vĩnh viễn hưởng thụ tịnh thế hoàng thiên đại đế đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong cảnh tìm kiếm cơ hội phi thăng đổi lấy sinh mệnh vĩnh hằng ai ngờ ngay tại thời khắc đại đế phi thăng quan trọng cửu long thiên kiếp giáng thế, ba ngàn đạo châu lâm vào trong một mảnh hạo kiếp nội tình vạn đại xương vinh của cổ hoang hoàng triều ta bị hủy hơn phân nửa vô số cường già đứng đầu chết vì hạo kiếp này sau đó thế lực trong cu long thien kiep giang vực khắp nơi trên đại lục đều gia linh đau chet vi lúc hỏa hoạn cướp bóc cơ hồ là làm cho nhất mạch vương triều cổ hoang ta trong nháy mắt đi về phía điêu linh sau khi phi thăng thất bại đại đế không cam lòng liền dùng nội tình còn lại một tay chế tạo đế lăng cung điện này hy vọng trong huyết mạch hậu thế của mình có thể có người dựa vào cơ duyên cái thế kế thừa tất cả nơi này tái tạo thịnh thế nam đó của cổ hoang thậm chí là đánh vỡ cực hạn của phi thăng chém diệt cửu long thiên kiếp từ lời nói của vị tướng này tử dư nghe ra một ít bí mật không ai biết về cửu long thiên kiếp Nghe ý tứ của các hạ, cừu long thiên kiếp, tựa hồ chỉ có đạt tới cực hạn tu luyện, người chuẩn bị phi thăng, mới có khả năng gặp phải, tướng quần lắc đầu. Cụ thể bởi vì cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết trận thiên kiếp kia hàng lâm, mới được chứng kiến cái gì gọi là uy lực diệt thế chân chính. Đại đế công tham tạo hóa nhân thần đều kinh hãi, cũng khó có thể chống lại lực lượng hợp kích của cừu đạo thiên long diệt thế, thân thể bị tiêu diệt thành hư vô tại chỗ, nếu không có cái thế thần khí hoang thiên vô cực che chở. Đại đế nhất định phải tại chỗ hình thần câu diệt. Không thể tưởng được, cư nhiên còn có chuyện như vậy phát sinh. Nói như vậy, vạn năm trước trận kiếp nạn của ba ngàn thiên đạo châu kia, cũng là có cường giả bất thế chuẩn bị phi thăng, tướng quân vẻ mạt mờ mịt. Vấn đề này, ngươi phải hỏi người nam đó đã trải qua trận hạo kiếp này mới có thể tìm được đáp án. Mà bây giờ, các ngươi nếu đã tới nơi này, nhất định là có chuyển nhân của cổ hoa nhất mạch ta mở ra đã cách thế. Xin hỏi. Vị nào là người có huyết thống hoàng tộc ta, mọi người đồng thời nhìn về phía nha đầu đáng yêu. Tướng quân biết ý, quỷ một gối xuống đất ngay tại chỗ, lấy lễ tôn vương kiến thức tiểu nha đầu này. Thánh chủ ở trên, thỉnh thụ mặt tướng bái lại. Tiểu đoàn chỉ lo cười hì hì, nghịch ngợm ghé vào bả vai từ dương, đôi mắt to chấp chấp không ngừng, cũng không có ý muốn cho tướng quân chu o tren thinh thu ma đứng dậy. Tướng quân, chop chop khong ngung cung có thể biết, trong cung điện trên cùng ngàn bậc thang kia, phong ấn cái gì? chính là thần khí vô thượng của cổ hoang nhất mạch ta, hoang thiên vô cực. Vô số năm trước, phương giả đời thứ nhất của cổ hoang nhất tộc ta chính là bằng vào thần khí này vấn đỉnh thiên hạ, từ đó sáng tạo ra cơ nghiệp danh động thiên cổ. Chỉ có người có được tạo hóa nghịch thiên mới có năng lực bước lên đỉnh thiên giai Mỗi một trăm giai phải thừa nhận một lần kiếp diệt lực tẩy lễ. Lòng khôn run rẩy, Kiếp diệt lực chỉ có cảnh giới trên nguyên thần cảnh đột phá mới liên quan đến độ kiếp. Ý của ngươi là... Thiên giai không có tu vi nguyên thần cảnh trở lên, ngay cả tư cách bước vào cũng không có. Đúng vậy. Nghe tướng quân đáp lại như vậy, mọi người đồng thời chút giận, duy chỉ có đại nhân từ dương vẻ mặt thần hướng, hấp dẫn hắn, chưa bao giờ là công danh thần khí gì, hắn cảm thấy hung thú nhất, vẫn là cham đạo phi thăng tù đồ cực hạn, bí mật giữa cửu long thiên kiếp và phi thăng mới là nơi hắn hưng thịnh. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ người có cơ hội thử một chút. Tướng quân này mìm cười nhìn về phía tử dương, từ trên người hắn cảm nhận được đạo vận khí tức hoàn toàn bất đồng, chính là điểm này, thật sâu hấp dẫn tướng quân. Ta, Đích Xác có tính toán thử. Chẳng qua, người mặc dù không giống phàm tục khí chất siêu nhiên, nhưng Trung Quy không phải là người có huyết mạch dòng chính của cổ hoang nhất tộc ta, muốn khiêu chiến thiên dài, cần được thánh chủ đồng ý, cũng cam đoàn, tương lai đều phải vĩnh viễn bảo hộ an toàn của nàng, cũng đạt thành tâm nguyện của nàng. Từ dương cười khẽ nhìn thoáng qua tiểu đoàn đoàn, đoàn đoàn vẫn cười hì hì cắn ngón tay, đột nhiên sông lên, hướng về phía gò má từ dương hôn một cái, bộ dáng xấu hổ. Cà ca, khi ta lớn lên, ngươi có thể cưới ta không? Cái gì, cái gì? Tạm nữ thần phía sau hóa đá ngay tại chỗ, về phần long khôn, trực tiếp nghiêng đầu ngất đi. Nhà đầu ngốc, làm nữ nhân của ta ngươi nhất định sẽ không hạnh phúc nhưng nếu như là muội muội của ta, dù là ngươi muốn toàn bộ thế giới, ta đều sẽ lật úp nó, nâng ở lòng bàn tay của ngươi. Ngươi nói ngươi chọn cái nào? Đoàn Đoàn vốn là đang nói đùa, nhưng không biết vì sao, nhà đầu ta chính là thích dính lấy Từ Dương, cái này nam nhân này đều hấp dẫn lấy nàng thật sâu. Vậy thì tốt, ngươi phải đáp ứng ta, mà kể tương lai phát sinh cái gì, đều không nên rời bỏ ta, muốn cả một đời bảo hộ ta. Từ Dương dùng ái vuốt ve cái đầu nhỏ của Đoàn, cùng nàng kéo ngón tay. Ta đáp ứng ngươi. sư tướng quân lập tức phất phất tay. Một đạo kim sắc quang mang rực rỡ ra trì trên người từ dương, chính là chân long khí pháp trận trên đỉnh đầu đánh vào người bọn họ. Sinh mệnh lực ba động cường đại nhanh chóng đi khắp toàn thân từ dương, ngay cả cường giả cái thế như hắn cũng không thể không thán phục chân long khí cường hãn này. Dám hỏi các hạ, chân long khí này, lại từ đâu mà đến? Tướng quân suy nghĩ một lát chậm rãi mở miệng. Vương giả đời thứ nhất cổ hoang nghe đồn từng tự mình chém giết một con chân long nhưng tin tưởng các người cũng biết trên đời này người còn sống lại có ai đã gặp quá ý nghĩa chân chính của rồng long tộc vĩnh viễn đều là bí ẩn trí cao vô thượng của đại lục này chân long chi khí cũng là truyền thừa độc đáo của hoàng tộc ta các ngươi nhìn thấy trận pháp cường đại trên đỉnh đầu chính là cổ hoang ta hoang thiên đại đế phi thăng thất bại lấy hồn nguyên bản thân biến thành chân long khí kia chính là từ trong hồn nguyên của hắn phát ra thì ra là như thế Trải qua giới thiệu của tướng quân này, đoàn đội Từ Dương cuối cùng cũng có nhận thức hoàn toàn mới càng thêm rộng rãi về toàn bộ bí mật, bất quá mấu chốt cốt lõi nhất vẫn là không thể giải quyết được. Dựa theo ký ức trước khi Bạch Liên tuyết sống lại nhắc nhở, sau Cửu Long Thiên Kiếp vạn năm trước, truyền thuyết có Cửu Đạo Long hồn từ trên trời giáng xuống, ẩn trong Cửu Đạo Long mạch của đại lục, nếu đây là sự thật, như vậy Đế Lăng trước mắt cũng chỉ là một trong Cửu Đạo Long mạch. Đoàn đoàn nếu là hậu duệ hoàng tộc của cổ hoàng nhất mạch, như vậy trong cơ thể nàng cũng coi như có được lực lượng chân long ẩn giấu, không nói tình cảm như thế nào, coi như là một phần trách nhiệm tương lai của tiểu oai nhi này. mấy người từ dương cũng là quản định, vì càng tiếp cận cửu long đại bí này, sớm ngày đụng phải phi thăng chi cảnh, từ dương rất khoát bước lên con đường đi tới một ngàn đạo thiên giai kia. Kaka, ngươi phải cẩn thận. từ dương cười khẽ phất phất tay, vẻ mặt lạnh nhạt nói. yên tâm, ta đã đáp ứng phải vĩnh viễn che chở ngươi. trước đó không có lực lượng nào có thể giết chết ta. vừa dứt lời, Từ Dương một cước đạp lên thiên giai đầu tiên, một cỗ luật động như sóng quang từ dưới chân Từ Dương khuếch tán ra chung quanh. Cùng lúc đó, áp lực lớn lao từ trên đỉnh đầu chốt xuống. ầm ầm. trong thiên trận đỉnh đầu, một đạo làm sắp lôi diễm rất nhỏ đánh vào đỉnh đầu Từ Dương, nhưng ngay cả Thái cực đồ đằng của hắn cũng không thể hủy dấu vảy dễ. Không có nghi ngờ rằng đây chỉ là sự khởi đầu, lôi kiếp lực cũng sẽ theo Từ Dương không ngừng lên cao mà tăng cường. Nhưng lúc này Từ Dương, giống như hành giả gánh vác toàn bộ thiên hạ, tín niệm trong lòng mang đến cho hắn động lực vô cùng vô tận, tựa hồ thật sự đã không còn lực lượng gì có thể uy hiếp đến hắn. Từ sau khi lĩnh ngộ đạo của mình, Từ Dương có được năng lực đối mặt vạn sự vạn vật vẫn có thể nâng nặng như nhẹ, mỗi khi bước ra một bước, đạo của mình sẽ có thêm vài phần thâm trinh, mặc cho lực lui kiếp trên đỉnh đầu trói mắt như thế nào, hắn chính là giống như đi trên mặt đất không ngừng tiến lên. Tướng quân ở một bên nhìn một màn này càng liên tục gật đầu. Trong lòng thán phục không thôi. Thánh chủ may mắn được người như vậy thủ hộ. Có thời gian, người này nhất định sẽ càng thành công. Theo thời gian trôi qua, những cường giả còn lại cùng tướng quân này hồi phục cũng dần dần khôi phục thần chí. Tướng quân đem một đạo hồn niệm của mình đánh cho mọi người phía sau. Những dũng sĩ cường giả kia nhao nhao quỳ một gối xuống đất. Đối với tiểu đoàn thi hành vương lễ, ai cũng không dám quấy dày từ dương. Sử Khi từ dương bước lên bậc tám trăm, Trận quang đồ đằng trên đỉnh đầu đã thay đổi màu sắc, một đạo kiếp nặn diệt thế màu đỏ tím đập vào đầu. Trời ơi, kiếp lực này đã vượt qua cực hạn tu sĩ nguyên thần cảnh có thể thừa nhận, làm sao bây giờ? Bạch Liên Tuyết thật sự có chút lo lắng, nàng cũng không hoài nghi nội tình của Từ Dương, nhưng lực lượng cường đại như vậy, không ai biết Từ Dương đến tổt cùng có thể chịu đựng được hay không. Từ Dương lúc trước, vĩnh viễn đều chỉ là tư thái luyện khí cảnh, từ lúc này từ tàng thư lâu thoát ly. Từ dương sáng tạo đạo thuộc về mình sau đó, trên người hắn ngay cả cảnh giới cũng không thể biểu hiện, không ai có thể nhìn thấy bất kỳ tình huống tu vi nào của hắn, càng không rõ hắn đạt tới trình độ như thế nào. Thay vì nói từ dương có trở nên mạnh mẽ hơn hay không, không bằng nói hắn đang đi theo một con đường hoàn toàn mới chưa từng có trước đây, mà điều này có lẽ chính là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất hắn có thể phá vỡ quy tắc hoang thiên đại đế đều không thể thực hiện, thành tự vạn cổ đệ nhất nhân. Âm âm, lôi kiếp lực còn đang tiếp tục tăng cường. Quy lực tiêu diệt chưa bao giờ ngừng nghỉ. Khi từ dương bước lên tầng thứ 900, lôi kiếp màu tím đỏ đột nhiên dừng lại. Tất cả động tĩnh phía trên đỉnh đầu đều hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt này. Toàn bộ không gian đế lang tựa hồ lâm vào trạng thái yên tĩnh trước nay chưa từng có. Cách quái gì vậy? Xong rồi à, Lòng ông khôn vẻ mặt bối rối nhìn về phía chung quanh, gãi gãi tóc. Không, trước khi lực lượng tiêu diệt chân chính hàng lâm, sẽ cực kỳ yên tĩnh. Ta nghĩ... Bước tiếp theo của sư tôn mới là kiếp nạn đáng sợ chân chính. Các ngươi xem, đó là Huyền Nguyệt dị tướng sau lưng lăng thanh du trong nháy mắt bị tiêu diệt. Trận quang trên đỉnh đầu trước nay chưa từng có mãnh liệt, tản mát sao uy áp, đúng là làm cho đám người bạch liên tuyết không cách nào thừa nhận. Cũng may những tướng quân nguyên thần đỉnh phong cảnh bên người lập tức ra tay, mở ra một đạo long khí quang hoàn cùng trận lực kia cảm ứng lẫn nhau, mới để cho mọi người khôi phục lại trận văn ở trung ương nhất. Đường nét cự kiếm màu vàng lái ra từ từ xuất hiện, nhám ngay đỉnh đầu từ dương chậm rãi đè xuống. Mỗi một tấc giảm xuống, đều là vạn quân lực tới gần, mạnh như từ dương, cũng lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng có thể uy hiếp mình xuất hiện. Cổ lực lượng này, quả thực là... Mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, không ai chú ý tới, linh dao không nói gì một lúc lâu, ngược lại trở thành người kích động nhất, bởi vì nàng phát hiện, thiên kiếm trong cơ thể mình, dưới sự kích thích của đạo kiếm quang này. Xin ra cảm ứng chấn động cực kỳ kịch liệt Linh dao, ngươi là làm thế sao? Bạch liên tuyết trước tiên phát hiện linh dao có gì đó không đúng Nhưng cũng không có đụng chạm thân thể nàng Lúc này hai mắt linh dao vô cùng trống rỗng Nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia Quanh thân dần dần hiện lên một đạo ám kim sắc quang mang Cũng không cần động đến nàng Đây là thời khắc mấu chốt minh ngộ kiếm cảnh Không nghĩ tới kiếp lực này hàng lâm Lại còn thuận theo thành toàn tiểu cô nương này đoàn đội các người mỗi người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm lúc này linh giao tựa hồ ở trong thanh cự kiếm này cảm nhận được một loại kiếm khí thao thao bất tuyệt ngưng tụ giống như là đứng ở trên biển rộng đối mặt với sóng to gió lớn ngập trời vô cùng vô tận không ngừng vỗ lên người loại lực trùng kích này mang đến cho linh giao trước nay chưa từng có rung động từ sau khi có được cảnh giới kiếm đạo đình phong linh giao học tập bất luận cái gì kiếm đạo công pháp đều vô cùng nhanh chóng đối với kiếm đạo cảm ngộ năng lực cũng phi thường người có thể so sánh ánh mắt thủy chung dừng lại ở bên ngoài quang mang cự kiếm này nghe tiếng gào thét như hải triều linh dao rốt cục lại một lần nữa giác ngộ ra một loại kiếm pháp lộ số hoàn toàn mới thiên kiếm bát thức của mình có năng lực quần thương vô cùng cường đại nhưng luận năng lực áp chế tuyệt đối của một mục tiêu duy nhất linh Giao tự hỏi so với tử dương còn kém hơn không chỉ một đẳng cấp nhưng trước mắt tử dương đối mặt với đạo kiếm thế tiêu diệt cấp này đấu đá vì linh dao mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới nếu có thể dựa theo phương pháp này đem điệp lãng chi thế ngưng tụ ở trong thiên kiếm của mình sinh ra uy lực biểu sát một chút tuyệt đối so với thiên kiếm bát thức cường hãn hơn nhiều trong lúc mơ hồ linh giao dường như càng rõ ràng trải nghiệm thiên kiếm ba động trong tâm hải kiếm tâm thức tỉnh lại bước vào một bước ầm ầm từ dương bất ngờ mở hai mắt ra dũng cảm bước ra thứ chín trăm linh một dài ý nghĩa thanh kiếm đạo chi kiếp tiêu diệt cấp này đi đến hồi kết phá đây là lần đầu tiên hắn chủ động đáp kích uy hiếp thiên kiếp trong lúc giơ tay lên một cỗ uy áp đạo chi minh mông bất giác khuếch tán ra cả đế lăng không gian đều kích động trong nháy mắt khi tức thật mạnh thực lực của người này thật sự là công tham tạo hóa khó có thể tưởng tượng những tướng quân vương triều cổ hoang lục tục thức tỉnh phía sau tất cả đều bị hành động của từ dương khiếp sợ phảng phất trong ấn tượng của những người này cũng chỉ có hoàng thiên đại đến năm đó chiến đấu hơn phần nửa đại lục không có địch thủ mới có phòng tư kinh tài tuyệt diễm như vậy một trăm giai cuối cùng Ngay cả Tử Dương cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Tử Dương thân thêm 10 vạn năm tu hành nội tình, hiện giờ ở trong đại lục này Hán đã ít có địch thủ, trừ phi những thế gia thánh địa cái thế danh túc có thể cùng một đỉnh phong đánh một trận, những con kiến hồi khác Tử Dương coi như cỏ rác. Nhưng lúc này đây, Hán thật sự ở trong đạo thống cổ hoang nhất mạch này, cảm nhận được càng thâm thúy lực lượng truyền thừa. Mỗi bước ra một bước, Tử Dương đều phải chậm lại ba hơi thở, tuy rằng phương thức tiến lên như vậy thập phần vững vàng. Nhưng cũng làm cho không khí cả không gian trở nên đặc biệt khẩn trương. Cà ca, cố lên! Nhớ đầu tử đoàn đoàn kia cũng khó có được khẩn trương vài phần. Nàng thông minh đáng yêu như vậy, tự nhiên nhìn ra được bậc thang này cũng không dễ đi như vậy. Huống chi cổ hoang thiên trận phía trên đỉnh đầu cũng không dễ đọc như vậy. Muốn cái thửa hoang thiên vô cực thần khí, tuyệt đối là khảo nghiệm cửu tử nhất sinh. Sư! Rốt cục, khi tử dương ca co len Nha đau tiểu đoan đoan đạo đầu tiên mười bậc thang cuối cùng, Đỉnh đầu thiên trận rốt cục bộc phát ra một đợt khí tức ba động cường đại nhất cho đến nay. Đó là, long hồn khí chân chính. Trời ạ, khó có thể tưởng tượng, chuyển thuyết lại là thật, long tộc thật sự tồn tại. Ở giữa thiên trận, long khí quang mang rực rỡ từ từ ngưng hiện, ban đầu chỉ là quang nhận long khí ngưng tụ lên, tại hướng từ dương bản thể không ngừng đánh hạ long thứ cường hoành. Từ dương bản thân hộ thể khôi khí cường hãn cỡ nào, nhưng ở trước mặt cỗ kiếp lực bao bọc long lực này. Ai mạnh, ai yếu không cần nói dối. Lực lượng khủng bố, nếu như là ta đứng ở đó, đừng nói là ngạnh kháng long thứ này, coi như là cỗ huy áp này, cũng sẽ trong nháy mắt vỡ nát linh hồn bồn nguyên của ta, khó có thể tưởng tượng, sư tôn hắn đến tột cùng đạt tới trình độ như thế nào, quả thực có thể so với thần mình. Bạch Liên Tuyết hiện tại rốt cục hiểu được, vì sao mình có thể sống lại, bởi vì sư phụ này của mình thật sự là quá nghịch thiên, hắn là một người có thể sáng tạo ra kỳ tích khó tin. Một chút dầu vết nứt nẻ bắt đầu xuất hiện. Từ dương hộ thể ổ khí tựa hồ tùy thời đều có khả năng vỗ vụn, từng đạo long thứ không ngừng đập xuống, áp lực cũng không ngừng tăng lên, cường đại như từ dương, sau khi bước vào ba bước theo bản năng nhíu mày. Con đường ta đi qua, đều là cảnh giới hoang thiên đại đế đã từng đạt tới, liền tiền bối đều không vượt qua được, làm sao có thể đạt tới tu vi đỉnh phong, thân hực cười. Từ dương không khỏi đến một nhóm tự diễu, nội tình mười vạn năm trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, tựa hổ thoáng cái vì hán rót vào vô cùng vô tận lực lượng, trợ giúp hán bước lên tầng phân xã này. Còn có ngũ giai sắp thành công rồi, lòng khôn kích động hô to, đã thấy dâu dì tướng quân bên cạnh ngác đầu. Không đơn giản như vậy, hoặc là nói, đối với loại người tu vi này mà nói, cuối cùng ngũ giai mới là toàn bộ kiếp nạn bắt đầu hoàn toàn mới. Người nói gì, mọi người trong đoàn đồng loạt nhìn về phía tướng quân, muốn xin đáp án rõ ràng hơn. Ngũ sai cuối cùng, mỗi một sai đều là một lòng kiep độc lập, chỉ có kiep lực vượt qua năm hiệp mà không chết, đứng ở trước đế cung chủ điện, mới tính sơ bộ đạt được tư cách kế thừa hoang thiên vô cực, bằng không các người cho rằng, bảo tàng chuyển thế của cổ hoang nhất mạch ta, sẽ dễ dàng thu hoạch như vậy. Tất cả mọi người không nói nhiều, bởi vì họ không biết làm thế nào để phản bác tướng quân, muốn đội vương biện, tất phải thừa nhận trọng lượng của nó, từ dương nếu đã chọn con đường này, mà kệ tương lai trong gai cỡ nào. Tiến lên cũng chỉ là lựa chọn duy nhất của hắn. Sư. Bỗng nhiên, một đạo long thứ khổng lồ vô cùng lớn xuất hiện đầu, giống như một cái long chi trào chân chính, quanh thân phiếm lôi điện tùy mục đánh về phía từ dương. Không tốt, đó là lực lượng có thể chống lại cực hạn nguyên thần cành. Ngoại trừ sư tôn, mấy người chúng ta không ai có thể đối kháng loại lực lượng này, hy vọng sư tôn có thể có kinh vô hiểm, bạch liên tuyết vốn định chấn an cảm xúc của mọi người một chút. Nhưng nói giữa đường trực tiếp dừng lại, bởi vì nàng mới ý thức được, đây vèn vẹn chỉ là đạo thứ nhất trong ngũ đạo quan. Mặc cho bất kỳ một loại ngôn ngữ nào trên thế gian đều không thể chấn ăn nội tâm mấy người bạch liên tuyết giờ phút này, bọn họ là người chân chính quan tâm tử dương, đối mặt với kiếp lực tiêu diệt cấp này, người ngoài nói cái gì làm cái gì cũng đều vô dụng, điều duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng hắn. Hừ, long lực, ta rất có hứng thú, tử dương đột nhiên dừng bước nhưng người nhìn về phía long trảo lực trước mặt từ trên cao đánh về phía mình tạo hóa tam thiên một trưởng đầy ra thái cực đồ rực rỡ lại lóng lánh trong quá trình luân hồi đi lại đạo lực vô cùng thuần túy giống như là nguồn có thể bao dung tất cả từng chút từng chút cắn nuốt uy áp từ hóa long trào phóng thích ra đây là công pháp cái thế do lão đại sáng tạo ra thật không đơn giản long khôn bất chi bất giác đã đem xương ho học sinh của mình đổi thành lão đại hiện tại vừa nghĩ Mình từng làm lão mấy tên sư yêu nghiệt như vậy, chính lòng khôn cũng có chút giờ khóc giờ cười. Âm âm, hai cỗ lực lượng va chạm cùng một chỗ, phát ra âm thanh quỳ dị phẳng phất xé rách toàn bộ hư không.